107, thời r ư ớ c 107, t k i n h k i n h giết người h à i máu nhanh chóng chảy ra lại là khổng lồ thủy xuất hiện bao lấy này máu hình thành một đám huyết sắc môn bóng nước bay về phía thời k i n h k i n h bị nàng thu vào không gian giới chỉ lý làm xong này đó cũng bất quá là mười giây trong vòng lại nhìn tại chỗ dù lỵ ạn đã toàn thân trắng bệnh không có nhất k i a huyết s ắ c k i a cổ ánh mắt tức thì bị bọt nước bành t r ư ờ n g đứng lên thời k i n h k i n h đã đánh mất cái thủy đao đi qua cắt vỡ rủ lì ản c á i chán cũng không có tìm được dị năng hạch có chút thất vọng thu tay lại không lại quản dương thiên hạo đoàn xe nhân có không ít người nhận thức thời khinh khinh n g ắ m lại trước kia thời khinh khinh nhìn nhìn lại hiện tại bọn họ thế nhưng nhịn không được ra đầu run lên nay vẫn là phát sinh ở rủ lì ản trên người như phát sinh ở trên người bọn họ dương thiên hạo hô hấp v ì nhanh cái cô gái này khi nào trở nên như vậy cường đại rồi song phương lâm vào quỷ dị không khí giữa thẳng đến một đạo ngọt thanh âm đánh vỡ này hết thảy ngươi cũng quá ác độc thôi thế nào có thể hạ nặng như vậy thủ dương văn hạo nghe thế thanh âm mắt sáng lại sáng lực chú ý tất cả đều đặt ở thiếu nữ trên người di đều di không ra nói chuyện đúng là hiến dương đứng sau lưng nàng s u n g làm thần hộ mệnh là hiến thần lúc này hiến dương mày xúc lợi hại tuy rằng nàng đối rủ lì ạn không có gì hảo cảm nhưng nàng cùng a thần đến đoàn xe sau trong đoàn xe nhân đối bọn họ thực chiếu cố lúc này dù lì ạn bị như vậy đối đãi tự nhiên là muốn nói vài câu thời khinh khinh nghe vậy suy cười một tiếng ngươi thích con trai của ngươi bị người mắng thành dã loại hiến dương n g ẹ n trụ trong lúc nhất thời đúng là không biết nên thế nào trả lời dừng một chút tiếp tục nói hắn chính là miệng bã bị so sánh phá hư ngươi giao hấn một chút hắn là có thể thế nào có thể đem nhân cấp giết thời khinh khinh song trưởng ôm n g ư c nói đã ngươi cảm thấy ta làm không đối vậy ngươi vì sao không ở ta động thủ phía trước ngăn cản hiện tại mới đến trách cứ ta giả nhân giả nghĩa vẫn là giả nhân giả nghĩa vẫn là giả nhân giả, nhân giả nghĩa mặc y diền a không tiếng động nở nụ cười quý nhuế cũng là nhiều có hưng ơ trí xem sự tính phát triển phong quản gia chờ các nam nhân là sống chết mặc bây đem chiến trường giao cho nữ nhân tới giải quyết yến dương hô hấp cứng lại đến đoàn xe sau đại gia đối nàng khen ngợi rất nhiều như vậy nói với nàng thật đúng không có ngươi động tác nhanh như vậy ta làm sao có thể ngăn cản được thời khinh khinh n h ư mày thật dài nga một tiếng kia xin hỏi ngươi là cái gì dị năng vấn đề này xuất ra dương thiên hạo sửng sốt đ ỗ n g nhiên trong lòng phức tạp đứng lên yến dương không biết thời khinh khinh vì sao nói như vậy nhưng nàng dị năng đại gia đều biết đến cho nên không có gì không thể nói ta là quan hệ dị năng giả yến thần không có r a tiếng trên thực tế hắn đã biết đến rồi trận này tranh cãi đối phương thắng ngược lại là yến dương lạc hạ phong khả ngay cả như vậy hắn vẫn là không tính toán đi ngăn cản bởi vì yến dương cần trưởng thành chỉ có chính nàng thật sự chịu thiệt mà không phải hắn ở một bên nhắc nhở như vậy tài năng càng thêm cấp tốc trưởng thành đứng lên hắn cũng không tưởng một thế hệ thiên mệnh c h i nữ bởi vì hắn đ ú n g tay mà biến thành phế v ậ thời t khinh khinh thoáng kinh ngạc hạ yến dương nhìn đến nàng vẻ mặt khoe môi dơ lên một chút đắc ý cười chính là này tươi cười độ con còn chưa có hoàn toàn buộc vòng quanh đến chợt nghe đối phương nói nghe nói quan hệ dị năng giả là có thể trị liệu đã ngơi ư đối ta bất mãn kia vì sao không ở trước tiên cho hắn trị thương ngược lại chờ sau lại đến nói như vậy sẽ có vẻ ngươi thực t hiện lương yến dương dương thiên hạo chờ trong đoàn xe nhân phong quản g i a đợi nhân nhìn về phía thời khinh khinh mâu t r u n g lóe ra vừa lòng sắc học bi lpli đói ổ